Hàm Dương Thành Kim Long công đức rít gào một tiếng, xông thẳng vào trong tinh không. Ngang! Bác Ngoại Châu công đức cuồng cuộn hóa thành rồng lớn xuyên thẳng vào cử tiêu. Ngang! Thành Lạc Dương công đức sôi trào trong nháy mắt trùm thiên. Lúc này cho dù là giáo trường Đông Phương, trên đỉnh đầu liên thần cũng vô sáu công đức bỗng nhiên bay vút lên trời. U, V, K, W, W, M Sắc mặt liên thần biến đổi Không được nhúng tay vào Bỗng nhiên một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong tay liên thần Sư Tùng Liên thần kinh ngạc nhìn về phía đông phương điện cách đó không xa Cửa đại điện vẫn chưa mở ra Nhưng giọng nói của đông phương bất bại lại truyền đến mệnh lệnh Vâng Liên thần lên tiếng trả lời. Suy nghĩ một chút, liên thần cũng theo đám công đức này, xông vào trong vô cực. Âm âm âm. Công đức cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng đến. Xung quanh võ chiếu đột nhiên xuất hiện một quan ảnh tinh thể. Tinh thể chậm rãi ngưng tụ nhập vào trong cơ thể võ chiếu. Kiếp trước ý thức ngươi và ta dung hợp. Ta yêu cầu không cao, đồng thời theo ta chiến đấu với diêm xuyên. Võ chiếu quát to, như người mong muốn. Một giọng nói truyền đến, vù, tinh thể nhập hẳn vào trong cơ thể võ chiếu. Trong lúc nhất thời, vô sáu công đức xông thẳng vào thân thể võ chiếu. Ngang, ngang, ngang. Âm âm âm. Công đức cuồn cuộn tràn vào. Khí thế võ chiếu càng ngày càng mạnh càng lúc càng lớn. Vô số công đức nhất thời khiến lực lượng võ chiếu tăng vọt vô số. Trong nháy mắt, xung quanh vô cực xuất hiện vô số tường vân. Mặc dù bị vô cực tan rã, nhưng tường vân đang không ngừng tăng thêm. Trong chết mắt tường vân hình thành một biển lớn, bao phủ diêm xuyên và võ chiếu. Đức dày thiên điệu. Võ Chiếu quát to một tiếng Quanh thân Võ Chiếu có vô số hư ảnh hình con rồng vần quanh Ẩm Ẩm đánh một trưởng về phía Diêm Xuyên Sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống, đưa tay đánh ra một trưởng Ẩm Hai trưởng chạm vào nhau, Diêm Xuyên nhất thời bay ngược ra Lực lượng của Võ Chiếu tăng vọt đâu chỉ gấp hai lần Công đức trong thiên hạ tiêu hao hết, gần như tất cả đều nhét vào trong cơ thể võ chiếu. Lực lượng cùng cũng khiến những người đứng xem phía xa cũng điên cùng biến đổi. Mặc dù là nhân thân Diêm Xuyên cũng bị đánh lùi. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là Đại Đức Tôn hiện thế, mệnh số sẽ phát hiện. Cương thi Diêm Xuyên ở phía xa. Đột nhiên quát to một tiếng Trung Sơn Bắt đầu Phía xa Trung Sơn giật mình quay đầu lại Tiếp đó Trung Sơn song thẳng về phía thiên điệp Âm um, Ý chí cường đại của mệnh số lại song thẳng đến chỗ Cương Thi Diêm Xuyên Vù Nhân thân Diêm Xuyên rơi vào hôn mê Chân Cương Thi Diêm Xuyên lại đột nhiên đạp bốn tế đàn đại đế Bởi vì không có phản kháng cương thi diêm xuyên cũng không hề mọc ra cái đầu thứ hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 13 chương 70 người muốn làm gì? Hờ! Ai mắt hiện ra hào quang 19 màu. Mệnh số đột nhiên nhìn về phía võ chiếu do Đại Đức tôn chuyển thế đứng cách đó không xa. Ẩm! Um. Mệnh số đột nhiên đến gần. Lúc này ý thức của Võ Chiếu và Đại Đức Tôn đang nhanh chóng dung hợp Hai người đều là thập bác trọng thiên cho nên ý thức dung hợp cũng hơi chút chậm một chút Đại Đức Tôn, ngươi không nhớ rõ lời cảnh cáo của ta, lại dám thức tỉnh sao? Mệnh số lạnh lùng nói Phía xa, sắc mặt liên thần biến đổi Mệnh số lại có nói một cách đầy lô gió như vậy, nói cách khác ý thức đã thức tỉnh một nửa. Công đức cuồng cuộn đã nhét vào trong cơ thể võ chiếu. Ý thức của võ chiếu và đại đức tôn dung hợp. Trong thời khắc hai cổ ý thức còn chưa đưa ra câu trả lời, miệng võ chiếu đã bắt đầu chuyển động. Mệnh số, muốn chiến thì đánh đi. Mơ thanh đột ngột truyền ra khiến ý thức của Võ Chiếu và Đại Đức Tôn đều ngẩn người ra. Mình không nói gì tại sao miệng mình lại nói chuyện được cơ chứ? Thân thể của mình còn có một ý thức khác đang khốn chế sao? Ý thức của Võ Chiếu đột nhiên rung lên. Chính là Lão Sư, là Hồng Quân. Ngay cả việc mình tìm đến Diêm Xuyên để phát tiết cũng là một khâu trong kế hoạch của Hồng Quân sao. Là hắn cố ý làm vậy. Ý thức của Đại Đức Tôn cũng biết tình huống không ẩn. Ý thức của Đại Đức Tôn nhanh chóng tương dung cùng Võ Chiếu. Vù, ở dưới chân của Võ Chiếu đột nhiên xuất hiện một tế đàn đại đế. Dường như Võ Chiếu đang điều động lực lượng của tế đàn đại đế. Mệnh số nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại tỏ ra kinh ngạc. Tế đàn đại đế chính là lực lượng của mình. Đại đức tôn điên mất rồi sao? Nàng muốn điều động lực lượng của mình để đối phó với chính mình sao? Ý thức của diêm xuyên trong biển hỗn độn. Nhìn biển hỗn độn mênh môn cực lớn. Lưới lớn của mệnh số bao trùm tất cả mệnh cách của môn dân. Thông với tất cả mệnh các, ý thức của Diêm Xuyên lần theo tấm lưới của mệnh số. Cùng một lúc tại Hàm Dương Thành, Diêm Xuyên Ngân Đồng đạt không đi ra khỏi đại điện. Miu Miu, Điệp Hậu, một lát nữa sẽ bắt đầu, hãy chuẩn bị kỹ càng thần thông của các ngươi. Diêm Xuyên Ngân Đồng nói. Điệp Hậu nhìn Diêm Xuyên Ngân Đồng trong mắt lón ra một tia cổ quái nói. Thần thôn thứ hai của chúng ta chính là thi triển khí số tương dung. Nhân thân Diêm Xuyên và cương thi Diêm Xuyên dung hợp, ngươi không dung hợp cùng bọn họ sao? Ta không giống bọn họ. Ta chỉ là không mạng chi hồn, không có tác dụng quan trọng đối với hai bản thể. Diêm Xuyên ngân đồng lắc đầu một cái nói. Được rồi. Điệp hậu gật đầu một cái. Lúc này tất cả khí số đại trăng cũng nhanh chóng vận chuyển ra. Sau khi Diêm Xuyên Ngân Đồng phân phó, Lý Tư, Lạ Bất Vi, Văn Võ cả triều nhanh chóng vận rộn. Thông báo tất cả thành chủ trong thiên hạ tất cả thần dân chuẩn bị phối hợp với Đại Đế, nạp lấy lực lượng. Dịch Phong phân phó nói, vâng, bắt Ngoại châu cửa trường sinh bức tử điện. Thông báo thần dân và tất cả bách tính trong thiên hại chuẩn bị phối hợp với diêm xuyên của thiên giới đại trăng cầu phúc cho muôn dân. Trung Sơn hạ lệnh. Vâng, cửa trường sinh bất tử điện, vô số quan viên cũng trở nên bận rộn. Mệnh số lại xuất hiện, chỉ có một lần cơ hội. Cơ hội này chết mắt sẽ trôi qua. Trong vô cực mệnh số nhìn nhân thân diêm xuyên đang hôn mê cách đó không xa một chút. Dưới chân nhân thân diêm xuyên cũng xuất hiện bốn tế đàn đại đế. Lúc này dưới chân mệnh số có bốn tế đàn đại đế. Dưới chân đại đức tôn có một tế đàn đại đế. Vật của ta cũng đã đủ. Cũng được. Nếu đã đủ, vậy hợp nhất đi. Mệnh số quát nhẹ một tiếng. Âm! Um, nhân thân diêm xuyên nhanh chóng bị thu nạp. Trong chớp mắt nhân thân diêm xuyên đã đến gần. Tế đàn đại đế cũng đang điên cuồng lớn lên. Trong nháy mắt tế đàn đại đế đã mở rộng tới vạn dặm. Âm! Um, Âm! Um, Âm! Um, ba tiếng nổ vang. Chính phần tế đàn đại đế đột nhiên hợp nhất hóa thành một tế đàn siêu cấp cực lớn hình tròn. Mệnh sốt Nhân thân Diêm Xuyên võ chiếu lần lượt đứng ở ba phía của tế đàn lớn Tuy nhiên nhân thân Diêm Xuyên đang hôn mệt Chủ yếu là mệnh số đối mặt với Đại Đức Tôn mới thức tỉnh Trong biển hỗn độn cực kỳ mênh môn Ý thức của Diêm Xuyên đã thể hiện ra toàn lực Qua lại một hồi lâu Mới miễn cưỡng mở ra được lưới lớn Trong nháy mắt khi lưới lớn mở ra, Diêm Xuyên có liên lạc với mệnh cách của muôn dân. Ý thức của Diêm Xuyên tỏ ra ngưng trọng. Một phiếu khác tế đàn đại đế cực lớn hợp lại làm một. Mệnh số lạnh lùng nhìn võ chiếu đang đứng đối diện. Ý thức của võ chiếu, đại đức tung nhanh chống dung hợp. Sau khi dung hợp, dáng vẽ lúc này cũng cực kỳ kinh hãi. Bởi vì võ chiếu chật phát hiện ý thức lại không có cách nào khống chế được thân thể của mình Thân thể của mình đã hoàn toàn bị một ý thức đặc biệt khống chế Lão Sư Hồng Quân, ngươi muốn làm gì? Ý thức của võ chiếu gào thét nói Chính là ý thức của Hồng Quân đã tiếp quản thân thể võ chiếu Mặc dù võ chiếu Đại Đức Tôn Dung hợp thực lực ngập trời. Nhưng khi đối mặt với Hồng quân lại vẫn chênh lệch quá nhiều. Kỷ thứ ba sao có thể sinh ra cường giả như vậy? Hồng quân sao? Ý thức của Vũ Chiếu Kinh Hải nói. Thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba là khổng hoàng thiên ngày xưa. Nhưng đối mặt với sự cường đại của Hồng quân. Chúc tu vi của khổng hoàng thiên đã tính là cái gì? Không. Cho dù Minh Hà Lão tổ sau này cũng không khoa trương như vậy chứ. Rốt cuộc thực lực của Hồng Quân ra sao? Mệnh số ta đã thức tỉnh. Ngươi lại chỉ thức tỉnh một nửa. Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Võ Chiếu lạnh lùng nói. Tuy nhiên. Đây cũng là do Hồng quân thao túng vỏ chiếu mở miệng phát ra tiếng. Ở trong mắt mệnh số lại chính là Đại Đức Tôn mở miệng. a ngươi đúng là đồ sâu thịt vô tri. Mệnh số quát lạnh một tiếng. Hồng quân đứng ở phía đối diện với mệnh số đang chờ lâm trận. Mệnh số cũng đang chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, mệnh số nhất thời biến sắc. Bởi vì mệnh số chật nghe thấy một giọng nói vang lên. Ta là Diêm Xuyên. Muôn dân trong thiên địa nghe đây. Bốn giới sắp hợp nhất. Mệnh số lại xuất hiện. Mệnh số muốn hủy diệt muôn dân. Quần hùng lần lượt cố gắng, nhưng đều khó có thể đối phó, không thể ngăn cản được trước sự cường đại của mệnh số. Nếu thất bại thêm một lần nữa chính là lúc chúng ta tử vong. Ngày tận thế sắp tới, Diêm Xuyên ta bất tài, nguyện lấy lực lượng của mình đối kháng mệnh số. Nhưng dù sao mệnh số quá cường đại, Diêm Xuyên sức yếu. Hỡi muôn dân trận chiến này liên quan đến tất cả sinh linh tử linh trong thiên địa Có thể trong lòng các ngươi có mong muốn, trong lòng có thù hận, trong lòng có thương yêu. Nhưng giờ phút này, mong tất cả sinh linh tử linh hãy giúp ta, đạt tới mức cường đại nhất. Giúp ta giết chết mệnh số. Sau khi cuộc chiến này qua đi, Diêm Xuyên ta nguyện hoàng trả lại một thiên hạ an bình. Hôm nay mọi người ban tặng tương lai Diêm Xuyên ta xin hoàng trả lại gấp trăm lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 71 nạp lấy lực lượng của muôn dân. M. Muôn dân ta cần mệnh cách lực của các ngươi. Khẩn cầu các ngươi thả khoác tâm ra. Ta ở vị trí này, nạp lực lượng của các ngươi. Thắng thì muôn dân cùng sống. Vậy thì muôn dân đều bị tiêu diệt hết. Tất cả yêu hận tình thù đều sẽ hóa thành hư vô. Có thể chỉ thiếu một phần lực của ngươi, còn thiếu một phần lực của ngươi, tất cả thất bại chỉ trong gan tức. Còn thiếu một phần lực của ngươi. Muôn dân, thả khóa tâm ra. Cho ta mệnh cách lực của các ngươi. Âm, um, giọng nói của Diêm Xuyên, theo lưới lớn mệnh số đột nhiên truyền về tất cả muôn dân thiên địa. Trong nháy mắt gần như mọi người đều nghe được giọng nói của Diêm Xuyên. Bất luận Dương Giang, Cõi Âm, Bất luận Đại Trăng, Đại Chu, Đại Thiên. Chỉ cần là người có mệnh cá, đều nghe thấy giọng nói của Diêm Xuyên. Thiên hạ Đại Trăng ánh mắt bác tính kiên định. Gần như mọi người đều kêu lên. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, lực lượng cùng cuộn thông qua lưới lớn mệnh số nhanh chóng truyền về phía mệnh cách của Diêm Xuyên, bộ tộc Nhân Xà, bộ tộc vàng Thạch, Long tộc, Phượng tộc, các tộc lớn đều thả ra khoáng tâm, cung cấp mệnh cách lực của mình cho Diêm Xuyên nạp lấy. Vô số mệnh cách lực cuồn cuộn nhanh chóng tuôn ra. Có quan viên đại trăng tổ chức đại trăng tiến hành nhanh chóng nhất. Tiếp theo đó là một đám cương vực dưới trướng của Trung Sơn. Thần dân trong thiên hạ mong hãy thả lòng ra. Trung Sơn ta lấy danh dự đảm bảo, những lời diêm xuyên nói là thật. Vẫn mong tất cả thần dân trong thiên hạ cùng phối hợp. Trung Sơn mở miệng nói. Một tiếng vừa thốt ra khỏi miệng, âm thanh đã truyền đi khắp thiên hạ. Nhất thời, con dân dưới trướng của Trung Sơn đều phối hợp nhanh chóng thả ra khóa tâm. a Nhất thời, bốn phương tám hướng có vô số kêu thảm truyền đến. Từng cổ mệnh cách lực bị lấy ra, vô số người suy yếu xuất hiện. Rất nhiều người nhất thời không thiết ứng được. Nhưng dưới sự nỗ lực của Diêm Xuyên, Trung Sơn, muôn dân đều cắn chặt hàm răng, Tiếp tục gắn sức phát ra lực lượng của mình. Tây ngoại châu, thiên giới đại chú, Tất cả đang trong chiến loạn. Vô số bách tính lộ vẽ mờ mịch. Đây là sự thật sao? Ngày tận thế sẽ tới sao? Trong lúc nhất thời, Mỗi bách tính đều nhanh chóng thả lỏng khóa tâm Tuy rằng không phải mọi người đều thả lỏng Nhưng vẫn có số lượng khổng lồ thực hiện Dưới sự tuyên truyền của Diêm Xuyên Khiến bách tính sớm đã sớm biết được sự đáng sợ của mệnh số Bây giờ có một lần cơ hội Nếu như không trả giá có khả năng sẽ lập tức bị tiêu diệt Mặc dù có vài người không thích Diêm Xuyên Nhưng giờ phút này bọn họ lại không bài xích. Từng lực lượng theo lưới lớn của mệnh số dân trào về phía mệnh cách của Diêm Xuyên. Đám người phần mộ tiên vương cũng kinh ngạc mở to mắt. Lấy ra lực lượng của muôn dân sao? Diêm Xuyên hắn muốn làm gì vậy? Hắn cũng muốn đối chiến với mệnh số sao? Phần mộ tiên vương kinh ngạc nói. Gia chủ chúng ta làm sao bây giờ Phần mộ lân cốt nói Cho hắn mượn lực lượng Phần mộ tiên vương dứt khoát nói Tuy rằng phần mộ có có thù oán với Diêm Xuyên Nhưng khi đối mặt với mệnh số Phần mộ tiên vương lập tức nhất trí đối ngoại Âm âm âm Lực lượng cùng cuộn trùng chức mệnh cách của Diêm Xuyên Lực lượng của hai Diêm Xuyên đều đang điên cùng tăng thêm. Bên trên tế đàn đại đế, ý thức của Vũ Chiếu cũng có phần sưởng sờ. Diêm Xuyên điều động lực lượng của muôn dân sao? Ý thức của Vũ Chiếu kinh ngạc nói. Ý thức của Hồng Quân cũng truyền tới một tiếng kêu kinh ngạc. Lực lượng của muôn dân sao? A Diêm Xuyên lại nhanh tay như vậy. Tuy nhiên, Hắn lại làm rối loạn kế hoạch của ta. Cũng được ta còn có hậu chiêu. Lần này, xem như ta giúp ngươi một lần. Người chấn động nhất lại chính là mệnh số. Mệnh số kinh ngạc khi nghe thấy âm thanh này. Tình huống thế nào vậy? Diêm xuyên lại lợi dụng lưới lớn mệnh số của mình để điều động lực lượng của muôn dân sao? Khốn kiếp! Mịnh số quát to Trong nháy mắt ý thức của mịnh số tràn vào bên trong biển hỗn động Muốn ngăn cản Diêm Xuyên Nhưng lúc này Diêm Xuyên cũng không trầm mặt thêm nữa A! Trong sự dữ tận Ý thức của Diêm Xuyên song thẳng ra Tiến về phía ý thức của mịnh số Ngọn lửa hy vọng lại thiêu đốt Ngày xưa ngọn lửa hy vọng đã từng thành công một lần Lần này đã có sự chuẩn bị càng có khả năng thành công lớn hơn. ầm um, Ý thức của Diêm Xuyên, ý thức của mệnh số ầm um, ầm um, xông về phía nhau. Phía xa ánh mắt nhân thân Diêm Xuyên có chút trống rỗng, nhưng ý chí lại cường đại. Nhân thân Diêm Xuyên ác sát về phía cương thi Diêm Xuyên. Âm um, ầm um, ầm! Um. Lực lượng của muôn dân hội tụ đến Xung quanh hai người hình thành thần diễm cuộn cuộn. Mệnh cách lực của muôn dân vô cùng vô tận khiến lực lượng của Diêm Xuyên đạt được một loại mức độ khủng bố. Tất cả tế đàn đại đế đều đang rung rảy. Ý thức của Diêm Xuyên cùng một nửa ý thức của mệnh số dường như khó phân thắng bại. Mà giờ phút này tại cửa thành Hàm Dương. Khí vận, vận thế... Vận đạo tiến vào trong vô cực trợ giúp bản thể đi. Diêm xuyên ngân đồng kêu lên. ngang ngang ngang Kim Long khí vận. Kim Long vận thế. Vận đạo Kim Long nhanh chóng mang theo quốc lực của Đại Trăng bay vút lên không trung. Lao về phía vô cực. Diêm xuyên ngân đồng lại tự mình dẫn theo hai người miêu miêu, điệp hậu, xông thẳng vào trong vô cực. Trong nháy mắt, tất cả khí vận, vận thế, vận đạo của cõi âm đại Tần thành, dương gian hàm dương thành đều xông thẳng vào trong vô cực, Bắc ngoài châu. Khí vận, vận đạo, vận thế đại thiên ta cùng đi theo ta vào trong vô cực. Trung sơn toàn lực hét lớn, ngang, vạn long lao nhanh, xuyên thẳng vào cử tiêu. Cửa thái cực niệm thiên hạ chấn động. Vận thế. Vận đạo. Khí vận dường như từ nơi sâu xa cảm nhận được ý niệm của đại khí Tôn. Đại đạo Tôn. Đại thế Tôn cũng chậm rãi la về phía vô cực. Quần thần muốn ngăn cản, nhưng lại không một ai ngăn cản được. Toàn thiên hạ đều nghe thấy một tiếng hơ mượn lực của Diêm Xuyên. Tất cả lực lượng đều đang nhanh chóng tụ tập về phía vô cực. Tụ tập về phía tế đàn đại đế cực lớn. Ở bên trên tế đàn đại đế trong cơ thể võ chiếu, Hồng Quân nói. Võ chiếu, ý thức của ngươi tiến vào trong cơ thể diêm xuyên, đối kháng với mệnh số. A! võ chiếu ngươi hiểu rõ suy nghĩ của ta. Đại đức tôn, vì môn dân, hẳn cũng nguyện ý hy sinh đi. Đi thôi ta giúp ý thức của các ngươi vào thân thể Diêm Xuyên. Hồng quân thản nhiên nói. Âm, um, ý thức của võ chiếu song thẳng vào trong cơ thể của cương thi Diêm Xuyên. Hai Diêm Xuyên đã bị lực lượng cùng cùng bao vây, dần dần ngưng tụ hiện ra hai mệnh cách cực lớn. Mệnh cách sinh cơ, mệnh cách tử cơ, hai mệnh cách dường như đang chậm chậm tương dung. Hai diêm xuyên cũng đang tương dung. Lực lượng vô tận trợ giúp hai diêm xuyên hợp thể. Nhưng dường như vẫn không đủ. A! Ý thức của mệnh số rứt gào một hồi. Theo tình thế nghiêm trọng, ý thức của mệnh số cũng đang nhanh chóng thức tỉnh. Trước kia ý thức mới thức tỉnh một nửa, hiện tại đang điên cuồng tăng thêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 72 đoạt thân thể võ chiếu. Tờ! Ế đàn đại đế dưới chân nhanh chóng tuôn ra lực lượng cùng cuộn ngăn cản hai viêm xuyên hợp nhất. Diêm xuyên đối kháng cũng cực kỳ gian nan Tuy rằng nhận được vô số hy vọng, nhưng mệnh số chung quy vẫn là thiên địa đệ nhất. Lúc này theo số ý thức của mệnh số thức tỉnh càng ngày càng nhiều, viêm xuyên chống đỡ càng ngày càng vất vả. Âm! Um, đột nhiên, ý thức của võ chiếu vọc tới trùng kích ý thức của mệnh số. Đại Đức Tôn. Ý thức của mệnh số sợ hãi rốn nói Trong lúc nhất thời, ý thức cuồn cuộn sông tới. Bên trên tế đàn đại đế Thân thể hai Diêm Xuyên và Võ Chiếu bình tĩnh đứng ở nơi đó Mặc dù nhìn bề ngoài giường như khá bình tĩnh Nhưng ở nơi sâu trong biển ý thức lại đang diễn ra một cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt Lúc này Diêm Xuyên ngân đồng Miu Miu Điệp Hậu Trung Sơn cũng đã xuất hiện Mang theo vận thế Khí vận Vận đạo của toàn thiên hạ tuôn trào về phía tế đàn đại đế Trung Sơn, Miu Miu, Điệp Hậu cần các ngươi cùng bảo vệ Diêm xuyên ngân đồng nói Yên tâm Trung Sơn gật đầu một cái Tiếp theo đó Trung Sơn dẫn theo cùng cuộn khí vận Vận đạo, vận thế ầm ầm lao về phía tế đàn đại đế Ngang, ngang, ngang Vạn long rít gào Các loại lực lượng của kỹ thứ nhất nhanh chóng tuôn ra Lao thẳng đến chỗ của hai diêm xuyên Âm âm âm Tế đàn đại đế đột nhiên cảm thấy có người ngoài xông vào Nhất thời lực lượng tuôn ra cùng cuộn trùng kiếp Trấn chung sơn toàn lực hét lớn Nhất thời bảo vệ được mọi người Hai diêm xuyên lại càng áp sát vào nhau Lực lượng của muôn dân trợ giúp hai người hợp thể. Mệnh cách sinh cơ, mệnh cách tử cơ lại hợp nhất. Trong biển ý thức, ý thức của cụ diêm xuyên lại dần dần ngăn cản được mệnh số. Khốn kiếp. Mệnh số giận dữ. Tiếp đó càng có nhiều ý thức nhanh chống thức tỉnh. Một loại lực lượng vượt qua sự khống chế của mình khiến mệnh số đã thức tỉnh một nửa ý thức có chút chân tay lúng cuốn. Bên cạnh, hồng quân chiếm thân thể của võ chiếu, lúc này lại đang lặng lặng quan sát những việc đang diễn ra. Thức tỉnh đi! Ngươi chỉ có bao nhiêu ý thức như vậy sao? Còn thiếu một chút nữa. Mệnh số, ngươi thức tỉnh hoàn toàn đi, ta chờ ngươi. Giọng nói thẳng nhiên của Hồng quân truyền đến Trong mắt Hồng quân càng lộ ra một sự tự tin cường đại Không sợ mệnh số Hắn càng hy vọng mệnh số thức tỉnh hoàn toàn Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Hồng quân vậy A Hai diêm xuyên rống to một tiếng Dưới lực lượng của môn dân rót vào, ý chí của diêm xuyên rốt cuộc cường hãng tránh được trở về thân thể của mình. Hai diêm xuyên dựa vào nhau, gần như đồng thời hai mắt mở ra. Âm! Um, chấn động cực lớn khiến mệnh số đang không ngừng thức tỉnh đột nhiên ngẩn ra. Sâu thịt! Mệnh số đột nhiên sợ hãi rốn nói. Người này lại có thể tránh khỏi ràng buộc của mình. Có thể như vậy sao? Mệnh số muốn trấn ác Diêm Xuyên, nhưng ý thức của võ chiếu cũng ở trong cơ thể Diêm Xuyên, lúc này đang lôi kéo mệnh số. Diêm Xuyên đoạt lại quyền chủ động, nhanh chóng tiếp tục dung hợp hai thân thể. Lực lượng cùng cũng tuôn đến. Môn dân không ngừng hội tụ lực lượng, lực lượng của Diêm Xuyên càng ngày càng mạnh. Đây là một lực lượng dời nối lấp biển, hủy diệt thế giới. Lực lượng mạnh mẽ giúp Diêm Xuyên trùng kích thập cử trọng thiên. Nhưng dù sao thập cử trọng thiên quá khó khăn. Mặc dù mượn lực lượng của muôn dân, hai Diêm Xuyên cũng không có cách nào hợp thể được. Vô số khí vận, vận thế, vận đạo cùng cuộn hội tụ về phía Diêm Xuyên. Diêm xuyên cảm thấy sốt ruột, mịn số càng sốt ruột hơn. Hắn điều khiển sống chết của muôn dân thiên hạc, lúc này lại bị một nhân vật nhỏ hắn không co trọng áp chế. Đây là một chuyện hoang đường tới mức nào. Nhưng đây cũng là một sự thật. Càng ngày càng có nhiều ý thức mịn số thức tỉnh. Nhưng, lúc này mịn số căn bản không có cách nào áp chế được Diêm xuyên. Ý thức của võ chiếu càng ngăn cản mãnh liệt Mệnh số càng lúc càng buồn bực Mình đã bị vây ở nơi này sao? Hoang đường Mệnh số phẫn nộ quát Trong sự phẫn nộ Mệnh số đột nhiên quay đầu Bỗng nhiên nhìn về phía ý thức của vũ chiếu Đại đức tôn Ngươi thật to gan Thật to gan Nếu ngươi muốn chết Vậy ta tác thành cho ngươi Mệnh số quát to Tác thành cho ta Ha ha, đã muộn Ngươi không phát hiện ra diêm xuyên càng ngày càng mạnh sao Ngươi sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này Võ chiếu lạnh lùng nói Nhốt sao Không, không phải nhốt Bởi vì tế đàn đại đế Ngoài trừ diêm xuyên ra còn có ngươi nữa Ngươi cũng bị tế đàn đại đế của ta sống nhờ. Nói cách khác ta có thể ký sinh diêm xuyên tương tự cũng có thể ký sinh trên thân thể của ngươi. Mệnh số lạnh lùng nói. Sao? Ý thức của vụ chiếu đột nhiên sửng sốt. Ban đầu muốn ký sinh ngươi còn có chút khó xử. Nhưng ý thức của ngươi lại tiến vào chỗ này. Nói như thế. Mọi việc đã trở nên thuận tiện cho ta Ý thức của ta đã thức tỉnh 3 4 Ta có thể tiêu diệt ý thức của ngươi Sau đó theo sự liên kết này Nối thẳng tới thân thể của ngươi Khi đó tất cả các ngươi đều phải chết Sâu thịt các sâu thịt trong thiên hạ Ta vốn còn muốn chờ một thời gian nữa Với loại bỏ các ngươi Nhưng hiện tại Bất kỳ ai cũng đừng mong sống sót. Mệnh số dữ tận nói. Tiêu diệt ý thức của ta, đoạt thân thể của ta sao? Ý thức của vũ chiếu đột nhiên ngẩn ra. Ha ha ha ha, tiêu diệt cho ta. Mệnh số quát to một tiếng. Âm. Um, một đòn siêu cấp nghiêm trọng, xông thẳng về phía ý thức của vũ chiếu. Vọ chiếu tuy mạnh Nhưng đối mặt với một đòn ra tay toàn lực của mệnh số, căn bản lại không có lực phản kháng. Vọ chiếu nhanh chóng bị áp chế tan rã. Tiêu diệt ý thức của ta, đoạt thân thể của ta sao? Đoạt thân thể của ta sao? Ha ha, lão sư, ngươi thật là tính toán không lộ chút sơ hở. Tính toán không lộ chút sơ hở. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của người. Võ Chiếu phát ra một tiếng than khổ cuối cùng. Âm. Um, trong nháy mắt ý thức của Vũ Chiếu bị ý thức của mệnh số ép nổ. Vù. Ý thức của mệnh số rung lên bần bật theo một sợi liên kết trong cõi U Minh lao về phía thân thể của Võ Chiếu. Diêm xuyên đoạt lại thân thể của mình. Nhưng vẫn có một phần tâm thần của Diêm Xuyên ở lại trong biển ý thức tận mắt chứng kiến Đại Đức Tôn Hy Sinh. Ý thức của mệnh số chậm rãi biến mất. Nhưng bởi vì Diêm Xuyên thông với mệnh cách của muôn dân cho nên ý thức của Diêm Xuyên vẫn nối liền với lưới lớn mệnh số. Lưới lớn mệnh số sau khi rời khỏi biển ý thức của Diêm Xuyên liền tiến vào thân thể của võ chiếu. Mà giờ phút này ý thức của Diêm Xuyên lại thông với biển ý thức. Cho nên cũng có một liên kết với biển ý thức của Vũ Chiếu. Võ Chiếu bị mệnh số tiêu diệt ý thức. Trong nháy mắt đó, khi ý thức Đại Đức Tôn bị phá hủy, thân thể của Võ Chiếu dần dần bị mệnh số chiếm lấy. Diêm Xuyên hiểu rõ, đây mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Bởi vì tiếp đó chính là mình trực tiếp mặt đối mặt với mệnh số. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y. Wow! 13 chương 73 khống chế mệnh số. N. Hành, nhanh, nhanh lên. Diêm xuyên lo lắng kêu lên. Diêm xuyên hy vọng quá trình dung hợp diễn ra nhanh một chút. Nhưng lúc này lực lượng muôn dân còn chưa đủ. Vận đạo, khí vận, vận thế còn thiếu công đức Còn thiếu công đức nữa Diêm xuyên cảm thấy lo lắng ầm, uhm. Bỗng nhiên trong thân thể của võ chiếu có vô số công đức tràn ra trong nháy mắt nổ tan Cùng với vận đạo, vận thế, khí vận công đức cuốn lấy nhau Cách đó không xa trong mắt chung sơn nhất thời cứng lại Võ chiếu đã chết sao Nói xong, chung sơn lập tức dẫn theo Miu Miu, Điệp hậu xong lên trên. Tốt! Những thứ cần thiết đã đầy đủ rồi. Điệp hậu, Miu Miu, ta bảo vệ các ngươi. Các ngươi giúp diêm xuyên đột phá. Chung sơn gầm thét nói. “Meo Miu Miu lên tiếng trả lời. Nhất thời trong miệng Miu Miu, Điệp hậu phun ra hai đạo hào quang màu trắng bạc. Âm, um. Hào quang sông thẳng tới vô số vận đạo, vận thế, khí vận công đức xung quanh. Bốn loại năng lượng đang nhanh chóng dung hợp, hòa nhập trong cơ thể diêm xuyên, hòa hợp thành khí số. Âm, um, âm, um, ầm. Um. Trong nháy mắt, xung quanh hai diêm xuyên phóng ra giải ánh sáng 19 màu chói mắt. Nhanh, nhanh, nhanh nửa lên. Diêm xuyên lo lắng nói. Dung hợp không phải chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, phải cần có một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để tất cả ý thức của mệnh số thức tỉnh. Đây chính là trận chiến cuối cùng sao. Trong mắt diêm xuyên lộ vẻ kiên định, đối diện ý thức của mệnh số rót vào trong cơ thể vỏ chiếu. Âm âm âm. Tuy rằng trong cơ thể võ chiếu tràn ra vô số công đức, nhưng khí thế quanh thân lại đang nhanh chóng tăng trưởng. Diêm xuyên. Hừ, ngươi cần phải chết. Muôn dân sao? Hừ, muôn dân cũng nhất định phải bị diệt. Tất cả ý thức của ta sắp thức tỉnh. Ý thức của ta. Mệnh số lạnh lùng nói. Âm âm âm. Tất cả thiên địa đều đang rung động. Mệnh số toàn lực thức tỉnh. Một lực lượng mênh mông cùng cũng lao ra khiến thiên địa rung chuyển. Liên thần, phần mộ tiên vương, sát đế và vô sáu cường giả trong thiên hạ đều lộ vẻ kinh ngạc. Thế giới đang rung rảy sao? Bên trong thiên địa, ba nghìn thiên đạo cũng đang rung rảy mạnh. Tất cả thiên địa đều chuẩn bị cho một khí tức hủy diệt. Muôn dân thiên hạ đều cầu khẩn. Tất cả cầu chúc cho Diêm Xuyên có thể chiến thắng mệnh số. Bởi vì lúc này mọi người đều biết nếu như Diêm Xuyên thất bại, Vậy muôn dân sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Tại cửa Đông Phương Điện, Đông Phương bất bại cũng chậm rãi đi ra khỏi Đại Điện. Đứng ở trên quảng trường. Đông Phương bất bại nhìn lên tinh không Thị lực trực tiếp xuyên thủng thiên địa Nhìn thấy được cảnh tượng trong vô cực Ý thức của mệnh số đã hoàn toàn thức tỉnh sao Mệnh số Đông Phương bất bại nhíu chặt lông mày Nhân vật cường đại nhất thiên địa đã hoàn toàn thức tỉnh Trong vô cực mệnh số đoạt xác của võ chiếu Trong mắt phóng ra dạy ánh sáng 19 màu chói mắt bắn ra vô cực xung quanh. Trong dạy ánh sáng 19 màu loán thoáng có một ánh sáng màu thứ 20. Mệnh số hoàn toàn thức tỉnh. Một ý chí hủy diệt tất cả thoát thể bắn ra. Đối diện, Diêm Xuyên vẫn chưa dung hợp xong. Lúc này Diêm Xuyên đang không ngừng lo lắng. Diêm Xuyên! Chết đi! Mệnh số rốn to một tiếng. Ý thức của mệnh số đánh ra một quyền về phía diêm xuyên. Nhưng một cảnh tượng ủi gì đã xảy ra. Nắm đấm của mệnh số cũng không hề được vung ra. Lúc này thân thể lại không hề nhút nhút. Cái gì vậy? Sắc mặt mệnh số biến đổi. Tại sao mình không có cách nào khống chế được thân thể này? Tế đàn đại đế dưới chân đột nhiên tuôn ra lực lượng cuồn cuộn nhập thể. Tại sao mình vẫn không có cách nào nhút nhút được? Sao? Mệnh số bỗng nhiên xuất hiện một chút cảm giác không ứng. Mệnh số cẩn thận cảm ứng thân thể một chút. Đột nhiên, mệnh số lại cảm nhận được một ý chí. Ngươi là ai? Mệnh số kinh ngạc nói. Bần đạo là Hồng Quân. Một giọng nói vang lên Mệnh số dần dần thấy được dáng dấp của một lão già Lúc này lão già kia đang ngồi bên trên lưới lớn mệnh số Một khí tức màu xanh phóng ra Khí tức phán tán về bốn phương tám hướng của lưới lớn mệnh số Không giống với lúc ý thức của diêm xuyên bám vào lưới lớn mệnh số Khí tức màu xanh của Hồng Quân lại giống như làm lưới lớn mệnh số đông cứng lại. Hồng Quân! Hồng Quân đã sớm chết kia sao? Ngươi lại còn sống? Mệnh số kinh ngạc nói. Để dẫn dụ ngươi vào cuộc bần đạo đã bày bố cuộc suốt hai kỷ rồi. Giọng nói của Hồng Quân lại truyền đến. Vào cuộc! Ngươi lại nói thế cuộc này do ngươi bày bố ra. Mệnh số kinh ngạc nói. Hồng quân gật đầu một cái. Ha ha, chỉ với thế cuộc này cũng muốn vây khốn ta sao? Mệnh số kinh sợ nói. Ngươi có thể thử xem. Hồng quân nhẹ giọng nói. Âm, um, âm. Um. Mệnh số nhanh chóng điều khiển thân thể. Nhưng lúc này thân thể vẫn không hề nhút nhứt căn bản không thể điều động được. Ý thức của mệnh số bao trùm khắp nơi trong thiên địa. Lúc trước ở trong cơ thể Diêm Xuyên cho dù không sống nhờ vào Đại Đức Tôn, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng đáng tiếc bây giờ tất cả ý thức của ngươi đều đã tiến vào trong thân thể này. Ngươi sẽ không bao giờ có thể trốn được nữa. Hồng Quân thản nhiên nói Chỉ bằng vào sâu thịt nhà ngươi cũng muốn hủy diệt ta sao? Mệnh số lạnh lùng nói Ta không phải muốn hủy diệt ngươi Thật vậy Bây giờ ta căn bản cũng không hủy diệt được ngươi Nhưng ta có thể khống chế được ngươi Ta dùng thân thể này khống chế ngươi Từ đây ngươi sẽ trở thành con rối của ta Đồng thời vì ta tạo phúc cho muôn dân đi Hồng quân thản nhiên nói Ngươi Khống chế ta Mệnh số nhất Thời tức giận muôn nổ tum Từ trước đến nay Không ai dám đối xử với mình như thế Cho dù là Các cường giả tuyệt thế kỷ thứ nhất Cũng không phải mặc cho mình Tụi tiện nhào nặng sao Nhưng người trước mắt này Lại muốn muốn luyện hóa mình Trở thành một con rối sao Quá kiêu ngạo Âm uhm. Mệnh số giải du giống như Giờ sông lấp biển Nhưng dù làm thế nào thân thể này dường như được định sẵn cho mệnh số vậy, lúc này lại bị hồng quân khắc chế gắt gao. Thiên đạo lực theo ta điều động. Mệnh số quá to, muốn điều động 3.000 thiên đạo lực trùng kết nơi giam hãm này. Không có tác dụng đâu. Tuy rằng ngươi có thể điều động 3.000 thiên đạo lực, nhưng ngươi lại không rõ thời gian nơi này không giống cùng với bên ngoài. Bên ngoài là một ngày, bên trong này là vạn năm. Ngươi cứ hưởng thụ lại mùi vị con rối này đi. Hồng quân lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện, Hồng quân ngồi xuống lưới lớn mệnh số, bị năng lượng màu xanh hoàn toàn bao trùm. Đường đường là mệnh số, lúc này lại bị Hồng quân vây trong một không gian nhỏ, không có lực phản kháng. Mặc cho mệnh số trùng kiếp thế nào Cũng không trùng kiếp ra được Không thể nào Tại sao Hồng quân Ngươi sao có thể vây khốn ta được Mệnh số sợ hãi rốn nói Tuy rằng thân ngươi có ánh sáng màu thứ 20 Nhưng chung quy không thể đạt được Nhị thập trọng thiên Ngươi là tu vi thập cử trọng thiên đỉnh phong Ta cũng là thập cửu trọng thiên Nếu như ở bên ngoài, ta không có cách nào vây khốn được ngươi, thậm chí không thể địch lại ngươi. Nhưng một khi đã ở đây, ngươi lại không thể cố phản được. Hồng Quân thản nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 74 lo lắng của Đại Hoàng Tôn. L. Út này, một tia ý thức của Diêm Xuyên đã lặng yên rút lui. Hoặc là nói Hồng Quân cố ý để cho ý thức của Diêm Xuyên chạy. Ý thức của Diêm Xuyên rút đi trong lòng hắn chợt cảm thấy một sự chấn động. Kẻ địch của thiên hạ, mệnh số, lúc này lại thành con thú trong lòng của Hồng Quân. Hồng Quân có thực lực thập cử trọng thiên sao? Hắn cứ như vậy mà khống chế được mệnh số. Khống chế sao? Diêm Xuyên vừa dung hợp vô số lực lượng, vừa hoàn toàn sợ hãi tới mức ngây người. Toàn thiên hạ đều đang chờ tin tức Diêm Xuyên đại chiến mệnh số. Một đám hoàng hậu cũng lưu lại hàm dương chờ đợi tin tức. Không phải các nàng không muốn nhìn Diêm Xuyên chiến đấu, mà lo lắng mình đi tới đó sẽ khiến Diêm Xuyên phân tâm. Các nàng kiên nhẫn chờ. Trên mặt hoàng hậu nhạc nhi lộ vẻ lo lắng. Thế nào rồi? Nhạc nhi nhìn về phía đám người triệu A phòng đang đứng bên cạnh. Các nàng lắc đầu một cái cũng không biết kết quả. Thiên hạ chấn động, lòng người bàn hoàng. Nhạc nhi cắn môi. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào trong tay nhạc nhi. Nhạc nhi! Một giọng nữ ông hòa nói. Ai vậy? Nhạc nhi có chút sưởng sờ hỏi. Các hoàng hậu đều cảm thấy kỳ quá nhìn về phía nhạc nhi. Ngô nhi nhạc nhi. Mơ thanh lại truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, nhạc nhi bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác thương yêu. Mẫu. Mẫu thân. Nhạc nhi có phần kinh ngạc nói. Mẫu thân. Đại hoàng tôn. Mẫu thân mình thân đã hóa 72 đạo luân hồi sao? Một đám hoàng hậu đứng xung quanh cũng kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, tuy rằng con không có được thiên phú giống như hoàng, nhưng chung quy con vẫn là cốt nhục của ta, có huyết mặt tinh thuần nhất của ta. Ta thân hóa luân hồi, chuyện thiên hạ ta đều biết được. Giọng nói của Đại Hoàng Tôn lại truyền đến Mẫu thân, mẫu thân sắp vũ hóa sống lại sao? Nhạc nhi vui mừng nói Không, còn sớm Còn quá sớm Nếu như ta sống lại, sẽ thất bại trong gan tất Nhạc nhi, chuyện trong vô cực ta có thể cảm ứng được Nhưng ta lại không có cách nào nhúng tay vào được Nên con hãy đi trợ giúp Diêm Xuyên đi. Mơ thanh của Đại Hoàng Tôn truyền đến. Con sao? Con muốn đi. Nhưng mẫu thân con chỉ có thực lực thập tam trọng thiên. Con không thể giúp chàng. Vẽ mặt nhạc nhi đầy ủi khuất nói. Thập tam trọng thiên là được rồi. Thu thập các phượng tôn sư là có thể điều động tất cả lực lượng của ta. Hồng quân tính toán rất lớn. Nếu như ở thời điểm kỷ thứ ba, hắn chắc chắn sẽ thắng. Nhưng đáng tiếc, hắn lại có một sơ suốt. Bất kỳ ai cũng không ngăn cản được. Bất kỳ ai cũng không ngăn cản được, chỉ có thể dựa vào các con. Nhạc nhi, Diêm Xuyên sắp đối mặt với sinh tử. Con nguyện ý đi giúp hắn không? Giọng nói của Đại Hoàng Tôn lại truyền đến Con nguyện ý Mẫu thân con phải làm thế nào? Nhạc nhi lập tức nói Thu thập các phượng tôn sư, luyện hóa vào võ trứng của con, điều động lực lượng của ta Chỗ của mặt vũ hề có 5 phượng tôn sư Còn có 1 uy phượng tôn sư ta sẽ chỉ chỉ tung tiếp cho con Đại Hoàng Tôn nói Vâng, vâng. Nhạc nhi lập tức đáp lại. Ngược lại, nhạc nhi lập tức nhìn về phía mặt vũ hề đang còn nghi hoạt. Vừa nãy mẫu thân ta truyền âm cho ta, vũ hề tỉ, phu quân gặp nguy hiểm, vẫn mong tỷ giúp ta. Nhạc nhi lo lắng nói. Nguy hiểm sao? Mặc vũ hề nhất thời lo lắng lên. Làm sao giúp được? Mặc vũ hề vội vàng nói. Ta muốn minh phượng tôn sư. Lôi phượng tôn sư. Hỏa phượng tôn sư. Văn phượng tôn sư. Thanh loạn tôn sư. Phải nhanh lên. Nhạc nhi nói. Có thể cứu được diêm xuyên sao? Mặc vũ hề kinh ngạc nói. Mẫu thân nói có thể. Tuy nhiên. Năm Phượng Tôn Sư này là do phu quân cho tỉa, ta, nhạc nhi ngập ngừng nói. Mặt Vũ Hề không chút do dự, nhanh chóng mở ra ý chí. Vù. Trong cơ thể mặt Vũ Hề, năm đạo lưu quan nhất thời phóng ra hào quang chói mắt. Vù, vù, vù. Năm chùm sáng chậm rãi từ trong cơ thể mặt Vũ Hề phóng ra. Cùng lúc đó cả người mặc vũ hề trở nên cực kỳ suy yếu. Nhưng lúc này nàng lại không hề có chút oán giận nào. Vù, nhạc nhi nhanh chóng lấy ra hai vỏ trứng trên dưới hai phần, vừa vạn hợp lại thành một quả trứng lớn. Chính là quả trứng lớn đã ớt ra nhạc nhi. Năm chùm sáng nhanh chóng rót vào trong vỏ trứng. Vù, mặc vũ hề vô cùng suy yếu. Dường như muốn té ngã. Triệu A phòng nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy mặt vũ hề. Âm! Trên tinh không, sát đế đột nhiên trở về. Thời khắc trở về, sắc mặt sát đế cũng hoàn toàn thay đổi. Bởi vì sát đế nghe thấy một giọng nói. Ngoài trường mệnh số ra, thiên hạ đệ nhất nhân kỹ thứ nhất sao? Thời điểm sát đế bay xuống xuống vẫn vô cùng chấn động. Nhớ năm đó, đại khí tôn sáng tạo sát đế thấy đại hoàng tôn cũng phải coi mình là vạn bối mà hành lễ. Đại hoàng tôn thân hóa 72 đạo luân hồi khiến muôn dân có thể tuần hoàng sống lại tiếp góp nội tình cho thiên hạ. Có thể nói chính là người có ân lớn đối với muôn dân. Lúc này đại hoàng tôn lại bỗng nhiên triệu hoáng mình. Sát đế nhanh chóng lao đến Hàm Dương Hoàng hậu Nhạc Nhi là đại hoàng tôn truyền âm cho ta, bảo ta đến đây Sát đế trịnh trọng nói Nhạc Nhi thu năm phượng tôn sư, nhìn sát đế nói Mẫu thân ta nói, người sẽ chỉ dẫn cho chúng ta đi tìm uy phượng tôn sư cuối cùng Làm phiền sát đế Đây là việc nên làm Sát đế trịnh trọng nói Nhất thời trong lòng hai người xuất hiện một ngón tay chỉ về một phía Hoàng hậu đi Sát đế nói tiếp đó vung tay áo lớn một cái cúng theo nhạc nhi bay về phía tây Sát đế cực kỳ ra sức tốc độ cũng cực nhanh Không bao lâu sau cả hai đã đến Trung Thiên Châu Trung Thiên Châu, Bộ Tộc Phần Mộ Thị cảm nhận được Thiên Địa chấn động, lúc này cũng đang chấn động. Dưới yêu cầu của Phần Mộ Tiên Vương, các Phần Mộ Thị đều cho Diêm Xuyên mượn lực. Mặc dù có thù oán, nhưng lúc này đối mặt với mệnh số, Phần Mộ Tiên Vương cũng hiểu được thế nào là đại thế. Hắn nhất trí đối ngoại. Gia chủ, ha ha, chúng ta suy yếu, nghỉ ngơi một thời gian đi. Phần mộ lân cốt cười khổ nói. Âm. Um, trong lúc phần mộ tiên vương còn chưa mở miệng. Đột nhiên một trận cuồng phong xuất hiện. Sát đế dẫn theo hoàng hậu nhạc nhi đã tới đây. Sát đế. sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống. Bây giờ thực lực của mình sao có thể so sánh được với sát đế. Bộ tộc phần mộ thị nhất thời như gặp đại địch. Tuy nhiên lúc này sát đế vẫn chưa mở miệng, mà do nhạc nhi đi tới trước một bước. Nhạc nhi nhìn mọi người suy yếu, nhất thời hiểu rõ nguyên nhân. Nhạc nhi thay mặt phu quân cảm ơn các vị đã khẳng khái cho mượn lực. Nhạc nhi trịnh trọng thi lễ đối với mọi người nói. Hoàng hậu đại trăng, ngươi muốn làm gì nữa? Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Nhạc nhi hít sâu một cái nói Mẫu thân ta kể Uy Phượng Tôn Sư đang ở trong tay Phần mộ lân cốt Mẫu thân ta bảo ta tới đòi lại Mẫu thân ngươi Mọi người nheo mắt nói Thân phận của nhạc nhi Người khác có thể không biết nhiều Nhưng bộ tộc phần mộ thị tu luyện Bên trong luân hồi lại cực kỳ rõ ràng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Wow! 13 chương 75 dự tính thật sâu. Đờ! Ớ chính là thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ nhất Đại Hoàng Tôn. Đại Hoàng Tôn nói sao? Phần mộ lân cốt giật mình một cái. Nhìn phần mộ tiên vương một chút, thấy phần mộ tiên vương không nói gì. Phần mộ lân cốt trịnh trọng nói. Được như vậy cho ngươi Vù Phần mộ lân cốt không dám lưu lại Dần dần ép uy phượng tôn sư đi ra Vù Hai vỏ trứng hút một cái Lập tức thu uy phượng tôn sư vào trong cơ thể Rắc Hai vỏ trứng hợp nhất hoàng mỹ Mẫu thân bây giờ phải làm gì nữa Nhạc nhi hiếu kỳ nói Nuốt vào Chúng sẽ tự nhiên hòa với thân thể con Sau đó một lần toàn lực điều động tất cả lực lượng của ta Mơ thanh đại hoàng tôn truyền đến trong đầu nàng Vâng Nhạc nhi thôi thúc quả trứng dần dần nhỏ đi Đến cuối cùng Nhạc nhi mở miệng nuốt vỏ trứng vào Vù Xung quanh nhạc nhi đột nhiên phóng ra hào quang Ẩm um, Hào quang vạn trượng Phóng ra khắp nơi. 10 19 chín màu. Phần mộ tiên vương kinh hải nói. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Bốn phương tám hướng đột nhiên có từng thôn đạo luân hồi bay vút lên trời. Đại địa xung quanh càng rung động không ngừng. 72 đạo luân hồi, đột nhiên bồng bền xung quanh nhạc nhi. Lực lượng trong hư không chấn động, xuyên thẳng vào cử tiêu. Trong vô cực ý thức của Diêm Xuyên chấn động từ trong cơ thể vỏ chiếu lui đi ra Hồng quân lại nhốt mệnh số lại Điều này quá khoa trương đi Bên trên tế đàn đại đế Hai Diêm Xuyên nhanh chóng dung hợp Dưới thần thông của Miêu Miu Điệp hậu Khí vận Công đức Vận thế Vận đạo hợp lại làm một Hóa thành khí số. Khí số cùng cụm tràn vào trong cơ thể hai diêm xuyên. Âm âm âm. Hai thân thể diêm xuyên gần như tương dung. Nhân thân cương thi thân dần dần hợp nhất. Nhưng trong cơ thể vẫn có một lực lượng cường đại bài xích. Nhưng dưới sự thần kỳ của khí số, lực lượng bài xích này chậm rãi biến mất. Trung Sơn bảo vệ Diêm Xuyên và miêu miêu Diêm Xuyên ngân đồng nhìn thấy sát đế rời đi, cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, la về phía thiên địa. Âm âm âm. Diêm Xuyên dung hợp càng ngày càng thành công. Quanh thân Diêm Xuyên bạo phát ra ánh sáng 18 màu. Trong ánh sáng 18 màu loán thoáng có thể nhìn thấy màu thứ 19. meo Một khi Diêm Xuyên dung hợp thành công, chính là thập cử trọng thiên. Miêu Miêu Hưng phấn nói. Tuy rằng Diêm Xuyên chấn động trước sự cường đại của Hồng quân, nhưng lúc này hắn vẫn quan tâm tới mình hơn. Ẩm! Um, một lực lượng cực lớn từ trong thân thể Diêm Xuyên truyền ra. Dưới chân Diêm Xuyên ầm um ầm um tránh khỏi tế đàn đại đế. Diêm xuyên rốt cuộc đã rời khỏi tế đàn đại đế. Ở trong vô cực, Diêm xuyên tiếp tục tương dung. Một phía khác thân thể võ chiếu. Lúc này ý thức của vũ chiếu đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại Hồng quân đang nhốt mệnh số lại. Nàng kể mệnh số giải du thế nào, đều không tránh thoát được sự giam cầm này. Hồng quân! Ngươi thật sự làm ta kinh ngạc. Tuy nhiên, muốn nhốt ta lại sao? Bất kỳ ai cũng không thể làm được. Mệnh số quá! Trong tiếng rống to, thiên địa đột nhiên phóng ra hào quang chói mắt. Toàn thiên hạ đột nhiên tuôn ra ánh sáng 19 màu cuồn cuộn, song thẳng đến tế đàn đại đế. Vù! Tế đàn đại đế lại tuôn ra lực lượng cuồn cuộn, song thẳng tới thân thể võ chiếu. Ta là hồn của thiên địa. Ta vừa nhốt thiên địa tất nhiên cung cấp lực lượng cho ta phá hủy thân thể này." Mệnh số lạnh lùng nói. Hồng Quân ngồi ở bên trên lưới lớn mệnh số. "Lưới lớn mệnh số của ngươi đã bị ta làm đông cứng lại, không có cách nào liên hệ với thiên địa. Chỉ còn lại 3000 thiên đạo theo bản năng cứu ngươi." Nhưng đáng tiếc chúng không cứu nổi người đâu. Hồng quân thản nhiên nói. Trong lúc đang nói chuyện, Hồng quân vung phức trần lên một cái. Ẩm. Bên trong thiên địa, Đột nhiên có chính quả cầu nhỏ bay ra. Quả cầu nhỏ xông thẳng đến thân thể của võ chiếu. Trong đó có một quả cầu nhỏ lại thông qua tự tiêu cung từ chỗ của diêm xuyên bay ra. Vù. Chính quả cầu hợp nhất tiếp theo đột nhiên bao vây xung quanh thân thể võ chiếu và cả tế đàn đại đế. Vù! Sau khi tiến vào hình cầu, nhất thời chặt đức lực lượng giúp đỡ đến từ trong thiên địa. Cái gì? Ngươi chặt đức sự giúp đỡ của thiên địa đối với ta sao? Ngươi làm sao làm được như vậy? Không thể nào. 3000 thiên đạo theo bản năng cứu ta. Sao có thể bị ngươi ngăn cản được? Mệnh số nôn nóng nói. Tất cả thiên địa ca tụng là định số. Số lượng đại diện là 50, định số là 49. Biến số bỏ chạy một trong số đó. Hồng quân thản nhiên nói. Nơi này. Là thế giới biến số sao? Mệnh số đột nhiên kinh ngạc nói. Ta nói. Ngươi trốn không ra Thế nhân vẫn cho là ta không chế ngự được ngươi Nhưng đáng tiếc phải khiến người khác thất vọng rồi Bị biến số nhấn chìm Ngươi đã không còn cách xoay chuyển được thiên địa Mệnh số trả giá đắt cho tư tưởng của ngươi đi Hồng quân thản nhiên nói Trong lúc đang nói chuyện Từng luồn ánh sáng màu xanh lao về phía ý thức Của mệnh số ba phụ lấy Ngươi muốn làm gì? Ý thức của mệnh số kinh ngạc nói. Ngủ say đi. Để ta nắm giữ tất cả lực lượng của ngươi tạo phúc cho muôn dân. Hồng quân thản nhiên nói. Sau đó phức trần vung một cái. Vô số ánh sáng màu xanh tuôn ra bao bọc lấy ý thức của mệnh số. Ngươi muốn làm gì? Ý thức của mệnh số kinh ngạc nói. Ngủ say đi, để ta nắm giữ tất cả lực lượng của ngươi tạo phúc cho muôn dân. Hồng quân thản nhiên nói, sau đó Phất trần vung lên một cái. Vô số ánh sáng màu xanh tuôn trào về phía ý thức của mệnh số. Mệnh số tức điên mà cười. Ha ha ha ha, Hồng quân, ngươi dự định cũng thật là sâu. Hồng quân không nói chuyện. Vứt trần trong tay vung lên một cái. Vù. Đột nhiên. Bên trên lưới lớn mệnh số. Tuyến liên kết mệnh cách của mỗi người bị chặt đứt. Khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Dường như muốn phế bỏ mệnh số. Tuyến liên kết chặt đứt mệnh số không có cách nào khống chế được muôn dân. Vù. Từng cổ năng lượng màu xanh dày đặc bao phỉ khắp nơi. Dường như đang thôi miên mệnh số Thế giới biến số tự tiêu cung cũng chính là vị trí địa cầu trong Thái Dương hệ Khắp nơi đều cực kỳ u ám Lực lượng biến số cùng cũng ngăn cách trong ngoài Thế giới thứ nhất dĩ nhiên không có cách nào liên lạc với mệnh số được nữa Dưới sự thôi thúc của Hồng quân Ý thức của mệnh số dần dần có một chút ảm đạm Nhưng mệnh số chung quy không cam lòng. Hồng quân, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi chỉ là một con sâu thịt đáng chết. Chẳng mấy chút ta sẽ tỉnh lại. Rất nhanh, đó sẽ là giờ chết của tất cả các ngươi. Mệnh số trong sự ảm đạm kêu lên. Đúng là ngu xuẩn mất khôn. Hồng quân thản nhiên nói. Thế giới thứ nhất thiên điệp chấn động. Mặc dù mệnh số là kẻ địch của thiên hạ, nhưng nó lại có một thân phận khác. Đó chính là hồn của thiên điệp. Muôn dân vì bản thân mình, mà mâu thuẫn với mệnh số. Nhưng bản thân mệnh số là hồn của thiên điệp tự có ý thức tuyệt đối của mình. Thiên điệp lao nhanh. Sau khi mối liên hệ với mệnh số bị cắt đứt trong nhất thời bốn giới Tây Ngoại Châu áp sát vào nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! 13 chương 76 mệnh số thoát khỏi tù đầy, nhị thập trọng thiên. Ờ! Mưa ầm ầm! Theo bản năng, Tây Ngoại Châu đang nhanh chóng sát nhập. Tây Ngoại Châu hỗn độ một mảnh. Thế giới đại ác, thế giới đại thiện, thế giới đại thiên, thế giới thứ nhất, một châu cuối cùng rốt cuộc đã dung hợp. Vô số cường giả trong thiên hạ lộ vẽ kinh hoảng. Âm. Trung Thiên Châu, nhạc nhi điều động lực lượng của 72 đạo Luân Hồi. Đột nhiên, Tây Ngoại Châu xảy ra thay đổi kịch liệt. Phần mộ tiên vương đứng bên cạnh sát đế. Bốn giới hợp nhất, tất cả sắp hoàn toàn hợp nhất sao? Sát đế kinh ngạc nói. Chém tam thi, hợp tam thi. Chí thánh siêu thoát. Sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống. Có ý gì? Nhạc nhi không hiểu nói. Kế hoạch lớn của mệnh số rốt cuộc đã hoàn thành. Thiên địa siêu thoát, thiên địa sắp vĩnh hằng Thành tựu trường sinh bất tử. Mệnh số chắc chắn lại nhận được ân hệ lớn. Muôn dân sắp bị hội diệt sao? Phần mộ tiên vương nhất thời biến sắc. A Nhạc nhi kinh ngạc kêu lên. Cương vực Đông Phương, Đông Phương Điện, Đông Phương bất bại đột nhiên nhìn về phía Tây. Bốn giới rốt cuộc đã hợp nhất Hoàng mỹ, sắc trường sinh bất tử sao. Hồng quân, ngươi vẫn nhốt được mệnh số sao. Đại thế đã thành, làm sao vây khốn hắn được nữa. Thời gian... Nếu như ngươi có thể cho ta thêm một chút thời gian thật tốt biết bao Đông Phương bất bại thở ra một hơi thật dài Trong lúc đang nói chuyện Đông Phương bất bại đạp không tiến về phía vô cực Trong vô cực Miu Miu Điệp hậu lấy thần thông thứ hai Dung hợp khí vận Công đức Vận đạo Vận thế Hình thành khí số. Lúc này khí số đã hoàn toàn dung hợp trong cơ thể Diêm Xuyên. Sắc mặt điệp hậu, miêu miêu trắng xám. Trung Sơn bảo vệ hai nàng, giao hai nàng cho Diêm Xuyên ngân đồng. Mang hai nàng về trong thiên địa đi. Lúc này các nàng quá suy nhược, không chịu nổi chút chấn động nào nữa đâu. Trung Sơn nói. Diêm xuyên ngân đồng gật đầu một cái, lại nhìn về phía bản thể nói. Như vậy, bản thể đành nhờ ngươi rồi. Yên tâm. Trung Sơn gật đầu một cái. Diêm xuyên ngân đồng vung tay áo một cái, dẫn theo miêu miêu, điệp hậu nhanh chóng tiến về phía thiên địa.